Các bạn đang nghe tại truyện audio.net oh, hình như hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với cô. Người dao mỹ cơ bỗng chốc run dậy. Vừa nãy cô chỉ giả vờ khóc, nhưng lần này cô thực sự thấy rất tủi thân. Nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt trắng trẻo lớp mascara dày cụp theo nước mắt chảy xuống, khiến mặt cô nhòe nhòe màu đen, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp, được trang điểm tỉ mỉ giờ đây trong lấm lem đến tội nghiệp. Những tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà len lỏi vào từng góc trên sân trường, ánh mắt trời đỏ rực trông vô cùng đẹp mắt. Trên thảm cỏ đặt một khung tranh, trước khung tranh là một thiếu niên, cậu hướng thẳng về phía mặt trời, trong tay cầm cây bút vẽ, cậu đã đứng ở đó suốt một tiếng đồng hồ, nhưng tờ giấy trước mặt vẫn trắng tinh. Đằng xa có một dáng người gầy gò nhảy chân sáo tới sau lưng cậu, sau đó hét lên: "Anh chạy lễ, em tới rồi." Nam Sạch Lễ chậm chậm quay đầu lại, mệt mỏi nhìn khuôn mặt tươi cười của Dương Hâm Hoạch. Nụ cười trên mặt Dương Hâm Hoạch vẫn rạng rỡ như mọi khi cô giằng chiếc bút trong tay Nam Sạch Lễ vẽ cảnh hoàng hôn lên tờ giấy. Dương Hâm Hoạch, anh gọi em tới không phải để vẽ tranh. Nam Sạch Lễ giằng lại cây bút, buồn bã, nói. Dương Hâm Hoạch lẻ lưỡi, không thèm để ý tới khuôn mặt lạnh như nước đá của cậu, lại giằng lấy cây bút vẽ tiếp, cười. Anh sạch lễ làm sao thế? Tâm trạng không tốt à? Hay là vì có hiểu lầm gì với chị tinh bảo? Nam sạch lễ thở dài. Biết nói từ đâu bây giờ? Đã lâu lắm rồi bộ tinh bảo không thèm để ý gì tới cậu nữa. Lẽ nào cậu đáng ghét như thế sao? Cô vứt con cá heo của cậu đi, cậu còn chưa thèm tinh toán thì thôi. Miệng dương hâm hạch phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quạc. Chị thấy chiếc bước trong tay cô liên tục khoa lên, một con rùa nhanh chóng xuất hiện trên mặt Nam sạch lễ. Hơn nữa, cô còn vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình. Anh Trạch Lễ, em nghĩ là nếu mà anh mang khuôn mặt này tới xin lỗi chị tình Bảo, chắc chắn rằng chị ấy sẽ tha thứ cho anh. Nam Trạch Lễ khẽ lắc đầu, cậu gần như không muốn để ý xem Dương Hâm Hoạch làm gì trên mặt mình. Cô ấy bắt anh đưa chứng cứ ra cho cô ấy. Chứng cứ á? Vậy anh đi tìm đi, còn ở đây làm gì? Cốc, Nam Trạch Lễ cốc mạnh và chán Dương Hâm Hoạch, mắng. Em đúng là vô tâm, vô tính. Chẳng phải vì em nên cô ấy mới bắt anh đi tìm chương cứu sao? Dương hâm hoạch rụt đầu lại vì cô. Bởi vì cô ấy cảm thấy anh đối xử với em tốt hơn với cô ấy. Bởi vậy mới không tin anh. Nam trạch lễ lại thấy đau đầu. Khi đó gia mị cơ bỏ cậu, cậu chỉ cảm thấy buồn. Nhưng giờ bộ tình bảo không quan tâm tới cậu. Cậu lại thấy như sắp chết tới nơi. Bây giờ chỉ cần bộ tình bảo tin cậu. Cho dù bắt cậu lên núi đau, xuống vạc dầu, cậu cũng sẵn sàng. Vậy thì anh có thể đối xử không tốt với em? Dương hâm hoạch chấp chấp đôi mắt lớn, bỗng dưng cười. Anh hùng cứu mỹ nhân, thế nào? Anh hùng cứu mỹ nhân, đúng thế. Những cơn sóng bạc đầu hôn nhẹ lên gót chân dương hâm hoạch, ánh mặt trời dạng dỡ bao trùm cả mặt đất. Tới lên đó một lớp ánh sáng màu vàng kim, mái tóc dài của bộ tinh bảo bị gió thổi tung nhìn cô như một nàng tiên bé nhỏ. Chị tinh bảo, nhìn thấy cái bóng màu hồng của bộ tinh bảo, dương hâm hoạch lập tức chạy lên, đứng chân trần trên cát. Hâm hoạch, sao lại hẹn chị tới đây? Hôm nay nóng quá. Bộ tinh bảo kẽ cao mày, cô sợ nhất là ra đường vào những hôm nóng bức, bình thường cứ tới mùa hè là chẳng ai thấy mặt mũi của cô đâu. Không nóng đâu, nhảy vào trong nước là không nóng nữa. Dương hâm hoạch cười tinh nghịch, lời bộ tinh bảo xuống nước cho bằng được. Cô còn lén quay đầu lại ra dấu hiệu ok với nam Trạch lễ đang đứng cách đó khá xa. Chị tinh bảo, thế nào? Chị cảm thấy đỡ hơn chưa? Dương hâm hoạch bước từng bước về phía trước, cô nắm tay bộ tinh bảo. Bộ tinh bảo chỉ đành bước theo cô, họ đi một vòng ở chỗ nước nông, sau đó chuẩn bị đi lên bờ, bỗng dưng người dương hâm hoạch trao đi. Bộ tinh bảo giật mình trượt chân, hai người ngã tùm xuống biển. Cứu với, cứu với! Dương Hâm Hoạch lớn tiếng kêu cứu, gián sức quậy đạp. Bộ tình bảo bị bám chặt vào cánh tay, không thể động đại được. Chỉ biết cố ngoi đầu lên mặt nước, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể. Đừng sợ, anh tới đây. Nam sạch lễ bỗng dưng xuất hiện, chạy nhanh về phía hai cô gái. Thoáng chốc đã kéo bộ tình bảo lên khỏi mặt nước. Dương Hâm Hoạch cũng trồi lên sau khi hai người họ đã lên tới bờ. Cũng may, nếu muộn thêm một chút, chị sợ cô không ngoi lên được nữa. Cả thế giới đều biết cô bơi rất kém, đã thế lại còn nghĩ ra cái trò anh hùng cứu mỹ nhân dở ạc này nữa. Nam Trạch Lễ, cảm ơn anh, thực ra anh nên cứu Hâm Hoạch, chắc cô ấy không biết bơi. Bộ tình bảo lạnh nhạt nói, không thèm nhìn Nam Trạch Lễ lấy một cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net